các bạn đang nghe tại audio.net Bằng lớn, lộ ra cả xương trắng hếu. Người lên cơn sốt cao giật đùng đùng, mắt trắng giã nổi đầy gân, máu miệng gầm gừ như là một con thú hoang. Rát rỡi chảy thều lều, anh ta đưa mỗi người chỗ vết thương bị bong chóc ra rồi không báo trước, đưa miệng gặm lấy một miếng thịt thật to, xe nát nó rồi nhai một cách ngon lành hắn ta sau khi ăn xong thì liếm láp quanh miệng đưa mắt nhìn xung quanh thấy vợ con của mình đang nép vào góc nhà run sợ lầy bầy thì lấy làm thú lắm cười lên sằng sặc hai mẹ con thấy anh ta điên cơn điên dại thì vội bật tung cửa lao ra bên ngoài để kêu cứu, cứu không ngừng dân làng nghe tiếng thét thất thanh như vậy thì vội chạy ra xem thấy anh ta điên cơn điên dại như vậy thì hoảng sợ vội tìm cách bắt anh ta trói chặt lại Bị trói lại rồi anh ta vẫn cứ như vậy gầm rú như là một con thú điên. Thầy siêu liền cắn hai đầu ngón tay rồi lại gần, giấu hai ngón tay sau lưng khi thấy anh ta ngừng mặt lên thì vội bắt ấn viết chữ nhân. Anh ta liền hét lên một cơn điên dài, gục xuống bất tỉnh, dân làng thấy như vậy thì an tâm hơn. Nhưng chưa bao lâu sau anh ta lại vùng lên gào rú bằng cái giọng xa xăm lạ hoắc, kèm theo những thứ tiếng xì xầm mà không ai hiểu nổi. Chốt lại câu nói anh ta rú lên từng chữ rõ ràng Tất cả chúng mày sẽ phải chết trong đau đớn tột cùng Rồi lên cơn co giật Máu dì ra từ khắp thất khiếu Gương mặt chân tay của quắp lại như là bị phong giật rồi liệm hẳn đi Dòng sông của cạnh làng từ đó có bắt đầu đổi màu Nhìn từ xa bên ngoài thì thấy nước sông xanh biếc Nhưng khi lại gần thì mới thấy dòng sông đã truyền thành một màu đen nước sông cũng không luân chuyển nữa, nó cứ đứng im một chỗ như là nước ao tù. cả chết nổi trắng cả sông, sốt vật ra cầm thì lăn ra chết hàng loạt. gà thì tự nhiên sù lông kêu én éc rồi lăn ra dễ chết. trâu bò giống lên một cách thảm thiết rồi cũng tự nhiên lăn đùng ra sôi bọt máu mà chết. không khí tàn hoàng ảm đạm bao trùm khắp làng. quả đen từ đâu kéo về đậu khắp làng, chúng không ngừng cất lên những tiếng thê lương. Rồi lại tha gạch đá, đất cát xác rời ném xuống dân làng. Có đuổi thế nào cũng không đuổi nổi. Cứ đuổi chúng đi một lúc thì chúng lại quay lại. Dân làng lo lắng lắm, cho rằng tất cả làng sắp bị diệt vong. Nhưng lúc này những chức sắc quan trọng trong làng như Tránh Tổng và Lý trưởng cũng mới chết một cách hết sức thần kỳ. Họ họp bàn lại với nhau, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cãi chửi nhau om giòn, mà không đưa ra được giải pháp nào. Người chết thì mỗi lúc một nhiều. Lúc này chỉ còn mỗi thầy siêu là có tiếng nói nhất Ông liền kêu mọi người bình tĩnh rồi đưa ra đề nghị Hay là chúng ta bỏ làng đi nơi khác Chứ tôi không có cách giải quyết được việc này Nó vượt quá khả năng của tôi Chỉ có bỏ đi tha phương cầu thực thì may ra còn sống Mọi người liền nhao nhao cả lên Có người đồng tình nhưng đa số họ là phản đối Với họ đây là nơi sinh ra và lớn lên từ bé Ông và cụ kỵ họ sống mãi ở đây Giờ bỏ đi thì biết đi đâu Và và lại làm gì để sống. Có những người gắn liền với cái làng này gần cả cuộc đời. chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng. Cho nên không thể rời bỏ được nó. Có chết cũng phải ở làng chết nơi trùn rau cắt rốn này. Cứ về đêm là người ta lại thấy những đốm xanh lập lè trong làng. Trước đây không ai thấy cái ánh xanh lè man dở ấy. Nhưng gần đây sau khi xảy ra những vụ chết người liên tiếp thần bí thì họ rất dễ gặp. Chẳng những vậy đêm đến họ còn nghe rõ một một những tiếng rên rỉ khóc than. Những âm thanh ấy xa xăm như là từ cõi u mê vọng lại, xoáy sâu vào trí não của người ta, màu huyết sôi lên sùng sục Những ký ức kinh hoàng như vậy xảy ra gần đây cứ như vậy ùa về. Cái cảm giác cô đơn sợ hãi lấn chiếm tinh thần hầu hết mọi người. Nhiều người vì thế mà phát điên phát dồ Khi ấy đã gần nửa đêm, Lan đang nằm ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi bởi vì cô vừa mất tiểu mặc dù từ tối đã nhìn uống nước nhưng vốn đang trong thời gian thai kỳ cho nên đến, đến đêm cô lại thường thấy buồn tiểu bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ nhưng mà gần đây trong làng có quá nhiều biến động làn sợ hãi không dám đi nhưng nhìn mãi không được cô đành bánh bảo gọi minh chồng của cô dậy anh này em mót tiểu quá anh dẫn em đi mình bị đánh thức giữa đêm thì khó chịu cầu nhào một lúc Rồi cũng dậy để đưa Lan đi Gã đưa cô ra bụi cây gần nhà Rồi đứng đợi Chợt Lan rú lên một tiếng rồi ngồi im trợn mắt Mình giật mình lao đến bên vợ Thì thấy cô đang ngồi sồm Té mặt nhìn về phía trước Mồ hôi vã ra như tắm Mình hỏi thì Lan chỉ lắc đầu nói Mình không nhớ đã gặp gì cả Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.